các bạn đang nghe tại đọc truyện audio khi bên cạnh panam mổ đến đón nhiều hơn mọi ngày dàn sức chen đến bên người cô cương sơ em yêu chị em yêu chị chúc chị yêu công tác thuận lợi chị không sao ký tên cho em với cương sơ và trần niệm niệm đều sử sốt các cô đều không ngờ lại có nhiều người đến đón như vậy trần niệm niệm đang phải ra sức chắc chắn giúp cho cương sơ xung quanh đông người đến nỗi ký tên cũng không thể cương sơ nhớ đến ngày đó ở sân bay bìa fan của gia đình tham bao vây liền sợ hãi không nhận được dù mình một cái Mặc dù không nhiều người như hôm ấy Nhưng di chuyển cũng rất khó khăn Hứa đình thăm nhìn thấy bên cạnh khương sơ Còn có rất nhiều phan nam Lúc mà anh chậm thân nhíu lại Vô cùng lo lắng với sự an toàn của cô Hầu hết lịch trình tham gia hoạt động của nghệ sĩ Đều rất kiến đáo Dành ra sự cô cũng không truyền lên một lần hai Nhưng ngày sau đó Mà hình lên xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc già dặn Bà chen đến bên cạnh khương sơ Dẫn cô đến chỗ hướng diệt Sau đó hứa đình thăm nghe si đeu rat kín đao danh ra su co cung khong chỉ là mot lan hai nhung ngay sau đo máy hinh len xuat hien mot nguoi phu nu an mac gia dan ba trên đen ben canh khuong so dan co gái trong video thét lên À đó là người đại diện của hướng di vậy mà hướng diệp lại bảo người đại diện đến đón khương sơ rất ngọt nha sắc mặt hứa đình thăm hét đen trắng rồi lại xanh cuối cùng truyền sang sảy lá khương sơ nhìn người đại diện của hướng diệp đang đi về phía mình cô mơ mơ màng, màng màng bị bà kéo đi bỗng một fan hâm mộ bên cạnh không cẩn thận và phải cô khó chịu nhớ mày cuối cùng khương sơ và hướng diệp cùng lên một chiếc xe thật ra hướng diệp đã hợp tác với cô không chỉ một lần bộ phim đầu tiên kể từ khi anh ta giả mắt hai người đóng vai một cặp đôi nhưng nếu nói quen biết thì cũng không đúng cho nên cương sơ cũng không hiểu vì sao hôm nay hướng diệp lại phá lệ thân thiết như vậy còn cố tình bảo người đại diện đến đón cô lúc này đây fan couple đã kích động tận trời ôi trời ơi các chị em ơi những ai không có mặt ở sân bay quả thực đã bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng rồi hướng diệp dẫn theo vệ sĩ nên đã sớm ra khỏi sân bay rồi cương sơ mơ mò màng, màng đi phía sau có lẽ là không biết mình đã hót nên chỉ dẫn theo hai trợ lý hướng diệp liên bảo người đại diện ra đón cương sơ Hướng Diệp còn đợi cô ấy ở bên ngoài sân bay về mặt rất cưng chiều đấy Tôi lệ hại quá, đôi này ngọt ghê cơ Một đống fan bồ bên dưới Gào khóc thảm thiết Âm ý rằng đây là thứ tình yêu ngọt ngào gì Hướng Diệp bước lên phía trước Cầm móng tay áo màu hồng nhạt của cô về mặt lắng hỏi Sao bây giờ mới đến Không Sơ, chúng ta thân thiết đến như vậy sao Cường Sơ đang mơ màng mạng Lại bị kéo đi Xung quanh lại bắt đầu kêu gào Mọi người đều nhao nhao lên như mà mót Sau đó, Trương quay Bò lập tức có fan gơn sờ nhất tin tưởng chuyện tình yêu giả dối này lập tức hỏi là ăn tết Dọc đường đi, Hướng Diệp vẫn luôn chăm sóc cho cô khiến Khương Sơ có một loại áo giác rằng mình có quan hệ rất tốt với anh ta Sau khi trần niệm niệm về đến khách sạn Liên kiên định thể hiện quan điểm của mình Chị thả để em bị hứa định thấp bán đi còn hơn là sao couple với Hướng Diệp Khương Sơ, quả nhiên không so sánh thì sẽ không tổn thương Không biết tên tien huong Diệp này flop đến mức nào nữa Lần trước phỏng vấn cậu ta Thậm chí còn nói rằng mình từ xem video ship Đôi của mình và hứa đình thâm trên Bilibili sao cấp bô đến mức Ngay cả nghệ sĩ nam cũng không tha Rõ ràng là ý việc mình flop Nên mới qua mình chính đại lợi dụng người khác Hơn nữa còn hơi một tí Là lại thích lên lút bán thảm Nào là không có ai thích mình Không có fan nào đối xử thật tình với mình này nọ Vốn dĩ không sơ không thèm để ý Khi nghe thấy ba chữ hứa đình thâm thì gật đầu nhẹ Em sẽ giữ trưởng mực Nhưng lúc quảng bá bộ phim Thì vẫn phải giao lưu Lần trước, Trần Niệm Niệm nói cô đã hot mà cô không tin Không ngờ năm ngoái vừa đóng máy Năm nay quảng bá phim thành công mà đã thu được một đống fan mà dù cô không muốn Nhưng vẫn phải giao lưu với hướng dìa trong game sau Kỹ năng diễn xuất của hướng dìa không tệ Chỉ là rất thích cái chuyện Trần Niệm Niệm lắc đầu về điểm này thì chị khá khắc phục hứa định thâm Từ trước đến nay, cô ta đều làm tốt công việc của mình Chợt, đúng là fan chân chính của hứa định thâm Cơ sơ cảm khái xong Lên thấy trên điện thoái xuất hiện một tin nhắn chị dâu lúc về nhớ dỗ người đàn ông của chị đấy chị tình bí mật báo tin cho cô anh ấy nhìn thấy video của chị và hứng dược rồi cái gì mà người đàn ông của tôi cờ chớ cừng sơ hơi ho khăn cầm cốc nước thủy tinh bên cạnh lên uống nhiệt độ trên mái lúc này mới giảm xuống trên niệm niệm tim mắt lớn tiếng nói vẻ màn này của em có phải là lại bị hứa đình thăm đùa dẫn rồi không cừng sơ suýt phủ thích nước ra ngoài bên kia Chỉ tình thấy hứa đình thâm cao mẩy Không nhận được cười hà hế Lời đến bên miệng lại trở thành đồng cảm giả tạo Thương anh ghê Chắc là fan couple của hướng diệp và Khương Sơ Đã khiến anh khó chịu lắm nhỉ Hứa đình thâm lờ đã nhìn anh ta Trong mắt còn mang vẻ trều phan Fan couple của chúa và Khương Sơ Cũng không biết đâu Chỉ tình Chỉ tình vô tình tự chút lấy họa Tính nói đạo lý với hứa đình thâm cấp bổ cũng không phải fan Mà nọ làm gì thì cũng đâu liên quan đến em Thấy hứa đình thâm không nói gì chị tinh lại dễ dặn thăm dò anh có thể bảo nghiêm my trở về được không vậy hứa đi thăm nhớ mày nghiêm my không phải em giộ của anh con bé làm gì thì cũng đâu liên quan đến anh chị tinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện